Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Học rõ ràng Em không muốn anh đánh nhau Không muốn anh tự tìm phiền tói Không muốn anh dã man Cũng không muốn anh học theo lục hắn kêu Mà vô nhân tính như vậy Hạ nhiên chờ mà một lúc Nửa sống nửa chết mà cười cười Động ý cho có lệ Giàn tích cào cào lòng bàn tay cùng ngón tay anh Đột nhiên thay đổi phần hướng Dù mong tay chọc anh có cảm giác đau Anh chính thức lên làm ba người ta rồi Anh còn muốn trở thành một người không ngoan Như trước đây sao Nghe một câu nói như vậy, đôi mắt Hạ Nhiên cũng nâng lên, cái dương hồ ba mếu mềm này, nháy mắt làm cho Dương Cốt anh không cáp lòng. "Vâng, con bé của tôi đâu? Sao lại xinh giống như vậy? Không phải nói là mấy ngày nữa mới sinh sao?" Giọng nói của Lâu Ảnh kia như tiếng xe lửa, rịch rịch rịch rịch, cực kỳ khó chịu. Hạ Nhiên đứng dậy, lạnh như băng mà nói, "Cậu không quan tâm đến mặt mũi à? Đây là quy định của gia đình họ Hạ chúng ta." "Cát, thứ ghê tởm." Lâu Ảnh kia mắt trợn trắng, "Được rồi, xác thử, thứ tở ghê tởm." "Hạ Nhiên, họ lục" Cậu không biết xấu hổ, tay không lại đây Ngày cả ghế rửa cũng không cho cậu ngồi Lục Hãn Kiêu, cậu cút đi Anh ta đi tới mép giường, con sát giản thích một hồi Ai ôi, khuôn mặt sao lại trong bạch thế kia Một chút lồng hào cũng không có Giản thích quay đầu đi Anh thật là ồn ào Hạ nhiên nắm quá Lục Hãn Kiêu kéo ra cửa Đừng làm phiền vợ tôi Đứng cố chạm vào cổ tôi, nhột Lục Hãn Kiêu sợ nhột thành thật Lúc này hồ lấy để giường em bé lại phòng bệnh Người nhà lại để ký tên nhưng cô đi qua, nghe ông lên giọng một số chuyện cần phải chú ý, nào khương với bà ngoại cũng quay quanh em bé để chăm sóc. Lão hắn kêu có ý trong giận anh. Da trắng giống mẹ, mắt hai mí giống mẹ, miệng nhỏ giống mẹ, lỗ tay dài dặn cũng giống mẹ. Ngươi nghe em, quê đứa này không có chút nào giống cậu hết. Nào khương cười nói, điều đích vừa mới sinh nhăn nhúm giống gió, lớn lên ra mới trắng da. Bà ngoại cũng phụ hòa. Hạ nhìn để không cần phải nói, cả người đen như một cục than. Nào tên lai chỉ mà chính mình. Con con, giống con, con thừa nhà đã tránh treo rồi, hội diễn ngày quốc tế thiếu nhi cho bạn thiếu nữ xinh, liền kéo con đi cho đủ số, đã thế còn làm cho con hai biếng tóc nhỏ, diễn vài công chú bảy tuổi nữa. Cả phòng tiếng cười ồn ào. Rốt cuộc, cụm đã hiểu rõ những điều họ lý dặn dò, Hạnh nhìn đứng ở cửa, nhìn Sin Linh bé bỏng đang nằm ở cái giường nhỏ, bé con được quấn lại bằng một cái chăn nhỏ màu hồng mềm mại. Đào Khê ung ôn hòa mỉm cười, "Đến đây, nhìn con gái của con đi." Hạnh nhi mới đến chậm rãi như gần trưa. Cô đây này, chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào giống như lúc này đây, chưa kịp nhìn thấy hình hài nhỏ bé đó mà trái tim đã bị mạnh như nước. Anh bước đến gần cái giường nhỏ, đầu tiên cảm giác có chút xấu. Mặt có khả năng không to bằng bàn tay anh, bẩn quá tròn trịa, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khe mắt đặc biệt dài, chắc hẳn là một đôi mắt to. Hà Nhiên vừa nhìn vừa cười không ngừng, nghĩ không được giơ tay, dùng lòng bàn tay gõ gõ lên má của cô bé. Cô bé chệch chệch môi, tỏ vẻ ghét bỏ. Hạ Nhiên lấy tay ra, để bé con tiếp tục ngủ ngon. Lục Hãn Kiêu cười đến vui sướng, hạ giọng nói: "Con gái cầu chi cậu sống." Hạ Nhiên cha xát đầu ngón tay, cảm nhận vừa rồi mang lại một cảm giác kỳ diệu đẹp đẽ, anh cảm ơn tình nguyện. Một nhà ba người, tối xấu nhất, nhưng tôi vui, cậu quản được sao? Lục Hãn Kiêu trong trong cánh tay anh thường lòng nói: "Tối hôm nay thôi là con mẹ nó ghen ghét cậu, chúng ta về giao nửa tháng đi, cho đôi thời gian bình phục chút." Giản thích nghe hai người bọn họ pha trò hài hước. Nhìn người nhìn sinh bé mỏng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác công đức viên mãn, khi gần vượt qua những khó khăn này, những chuyện xảy ra lúc sau sẽ vô cùng thuận lợi. Tố chất cơ thể giản thích không tồi, da thì non mịn, được ăn uống có quy luật, được chăm sóc đầy đủ mấy ngày, thể lực liền dần dần hồi phục. Đào khuyên không có mời hộ lý chuyên chăm sóc phụ nữ sau sinh, thập phần chuyên nghiệp, cho một thời gian cho em bé bú, giản thích có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm nay xuất viện, dần sẽ có thể xuống đất lành lẹ mà chạy nhảy. Hạ Nhân tận lực đem công việc hoàn thành, dần tích trong lòng có tâm sự, cô chỉ cảm thấy an tâm khi có một ai đó ở bên cạnh. Chi lần đầu tiên lai gần đây có chút kỳ quái, số lần đến nhà Dần Tích tăng lên nhiều. Từ sau khi trăng tròn, manh manh lớn lên cực kỳ nhanh. Đào Thiên La càng xem càng thích, cực kỳ chuyên nghiệp mà ưu nhã bé, chụp một cái selfie để em post Weibo khoe một chút. Dần Tích, em bé lớn rất nhanh, mỗi ngày đều có sự thay đổi, lúc em post Weibo nhớ là mờ một chút. Yên tâm, em không muốn bị anh giày đồ giết đâu. Đào tiên lai nói một hồi Giờ nó quay qua chỉnh bức ảnh một chút Post web bar Mới có mấy giây thôi mà đã có 500 người like rồi Giàn tích cũng cầm lấy di động Thật không chị nhìn chút Cô nhìn thấy mấy cái bình luận cười ra tiếng Fan của em thật là buồn cười Em xem này Ông sợ đảo ơi anh cùng em xin con đi Em cao 1m9 Còn chúng ta sau này có thể tham gia thế vận hội Olympic Đào tiên lai cực kỳ hay lòng Thật là tình yêu rào rạt như thủy chiêu Đúng rồi anh dễ khi nào trở về Em muốn ăn món móng heo kho tàu quánh ấy. Gian tít, anh ấy đi rồi, cô người quản lý làm kế toán. Hiện tại một tháng ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tháng trước hơn 7 vạn, tháng này có khả năng ít hơn một chút. Đan Dela ngẩng đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net